Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thêm Riêng trường hợp của ông này thì... Thì cháu có lỗi ạ. Ừ, cô biết không? Sau khi mà đi Cà Mau về cháu muốn thử một chuyến đi cầu nguyện của cháu coi là có kết quả hay không. Ai cũng nói là cha trương biểu diệp linh thiêng thường làm phép lạ giúp người đau khổ nên cháu cũng tin như vậy. Cháu mới nhờ con bạn giới thiệu cho một người đàn ông xa lạ. Không ngờ... Ông ấy cũng chết luôn Như vậy là cha Trương Biểu Diệp Có giúp gì cháu đâu Cô Linh phân bua Chuyện phép lạ đối với người công giáo Không phải là việc đơn giản Thiên hạ đồn với nhau hàng ngàn chuyện Chưa chắc đã có một chuyện đúng sự thật Đôi khi kết quả của lời cầu Chỉ tình cờ Mà người ta cứ tưởng là phép lạ Giáo hội rất rẻ dặt Khi xác minh một phép lạ Bởi phải kiểm tra vô cùng tỉ mỉ và minh bạch Cô cần nói với cháu điều này Bởi cháu không phải là người công giáo Nên cháu không hiểu điều đó Hỏi cháu chứ Nếu bất cứ điều gì cầu xin mà cũng được Thì thế gian này Làm gì còn có người bệnh tật nghèo khổ nữa Hồng không vui Nhưng cũng gật đầu nhất trí với cô Linh Giọng cô bóng đổi sang gai gắt bảo Hồng Nhưng mà cái việc mà cháu tìm Một người đàn ông để thử chứ. Để thí nghiệm kết quả của lời cầu xin Thì thật là đáng trách Đã biết là người đó có thể chết Mà cháu vẫn cứ Làm tức là cháu phạm tội giết người rồi Không cần biết chắc Mà chỉ nghi ngờ người đó có thể chết Sau khi ngủ với cháu Mà cháu vẫn cứ tiến hành Thì cháu vẫn có tội như thường Hồng cúi đầu không nói Quả thực từ lúc Quyên gọi điện báo tin Hồng thấy bứt dứt lắm Bứt dứt vì cách chết của hàng lang Làm ảnh hưởng đến người bạn là Kim Nguyên Về mặt tài tránh Chứ không phải vì thương tiếc một người đàn ông Mê sắc như hoàng lang Cô Linh kết luận Như cô vừa nói với cháu, cô nhìn trong chai, thấy còn một cái quan tài nữa. Như vậy, cháu phải hạ quyết tâm, dứt khoát không quan hệ với bất cứ một người nào nữa. Nếu không, cháu lại giết thêm một người nữa đấy. Cô Linh nói ra cái điều mà Hồng đã biết rồi. Nhưng nếu không quan hệ với ai, thì chuyện của nàng và đán sẽ giải quyết thế nào? Chả nhẽ kết thúc ở đây. Vừa làm khổ đán, vừa tội nghiệp Hồng, và nhất là mẹ Hồng. Đán có thể sẽ gặp người khác dễ dàng. Nhưng Hồng tìm ra đâu cơ hội thứ hai Một người lý tưởng như đán Hồng ngậm ngùi kể Cháu tìm cô hôm nay là để thú thuật với cô Hiện cháu đang có người yêu Anh ấy là Việt Kiều từ Mỹ về Yêu cháu lắm Mà cháu cũng yêu anh ấy nữa Cô Linh ngắt lời Người yêu đầu tiên của cháu bị chết đuối Sau khi quan hệ với cháu Cô không trách cháu Vì lúc ấy đó, cháu chưa có biết Cái số của cháu nó hại người ta Bây giờ thì cháu đã biết Cô cũng đã biết Cháu không thể tái diễn được nữa. Hồng băn khoăn cắt ngang. Nhưng mà cô, cô bảo cháu phải làm sao bây giờ? Chấm dứt chuyện tình của cháu hay sao? Cô Linh khổ sở đáp. Chính cô đây, cô cũng không biết khuyên cháu phải làm gì. Chỉ biết chắc rằng một điều là nếu cháu ăn nằm với người ta là cháu giết thêm một người nữa. Cô Linh vừa dứt lời thì ngoài sân có tiếng xe máy chạy vào rồi ngừng lại và tắt máy. Ngay sau đó có tiếng gọi. Đoan ơi, mở cửa cho cô. Cô Linh nhận ra giọng người bạn thân là Như, vội đứng dậy bước nhanh ra mở cửa và gật đầu, làm hiệu rủ Như vào. Khách của cô Linh có đến hàng trăm người từng đến đây coi, nhưng người lạ nhất mà cô Linh kể cho Như nghe là Hồng. Mỗi lần kể, cô Linh đều gọi Hồng là con bé có 5 cái quan tài. Trưa nay, sau khi Hồng gọi điện báo tin sẽ gặp, cô Linh thông báo ngay cho Như biết và bảo... Nè... Mày có muốn nhìn mặt cái con bé có 5 cái quan tài ấy, thì chốc nữa chạy lại đây, đọa 2 tiếng nữa. Quả nhiên Như tò mò bỏ giờ công việc nhà để phóng lại xem mặt Hồng. Cô Linh chỉ Như và bảo Hồng. Đây là cô Như, bạn trí thân của cô. Vừa là bạn học mà vừa là hàng xóm. Sợ dĩ cô có cái trai huyền bí để xem vận mệnh cho người ta là nhờ cô Như. Hồng đứng dậy cuối trào Như nhìn Hồng đam đam rồi bảo cô Linh. Thôi mày làm việc đi, tao vào trong... Và vào trong kia ta ngồi ta chờ nhé Dứt lời như bỏ vô phòng đợi Cô nén tiếng thở dài vì quả thực đúng như Linh tả Hồng vừa trẻ vừa đẹp Mà không ở số mệnh trầm luân như vậy Như vào phòng trong rồi Hồng hỏi cô Linh giả như mà cháu rửa tội theo đạo chúa Cuộc đời cháu có thay đổi được không cô Cô Linh ái ngại nhìn Hồng và bảo Điều ấy thì cô không thể biết được Không ai có thể biết được ngoại trừ thiên chúa Cô thì cô mong cháu theo đạo khuyến khích cháu diễu tội, nhưng cô không thể nói chắc với cháu là sau khi rửa tội, số mệnh của cháu sẽ thay đổi. Hồng chán nản mệt mỏi đứng dậy, cô Linh ngước nhìn Hồng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net